Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bóng ma trên gác thượng của tác giả Tam Tam qua giọng đọc của Mạnh Cường. Năm 75, Hùng mới lên năm thì bố phải đi học tập cải tạo ở miền Bắc xa xôi. Mẹ ở nhà phải buôn tần bán tảo để nuôi Hùng. Và đứa em gái kém Hùng 2 tuổi Mẹ đã khổ sở như vậy Mà vẫn phải cố gắng dành dụng tiền Để đi thăm nuôi bố mỗi năm một lần Một ngày kia Mẹ kéo Hùng lại dặn dò Là phải nghe lời bác Tư Một người bạn của mẹ Và rồi bác ấy dẫn Hùng Về ở một miền làng quê Gần một con sông lớn Một đêm không trăng sao Bác Tư Và cả gia đình cùng Hùng kéo nhau xuống một cái ghe nhỏ. Họ chở mọi người ra một cái tàu khá lớn. Hùng bị đẩy vào phía trong hầm tàu. Hùng cũng không biết, tàu chạy mất mấy ngày đêm. Lâu lâu, họ cho mọi người một chút thực phẩm và ít nước để sống cho qua ngày. Một trưa kia, mọi người phía trên reo lên mừng rỡ vì họ đã thấy đảo chiều đó họ lên được đảo Cuku ở đó ít lâu rồi mọi người được chuyển về đảo lớn hơn là Pi để chờ duyệt xét cho đi định cư ở nước thứ ba ở đảo Hùng không có thân nhân nên được một gia đình người Mỹ bảo trợ qua Mỹ từ trại Pi Dong Malaysia Hùng được đưa về ở tại Salem Đó là một thành phố nhỏ tại tiểu bang Massachusetts. Lúc đó, Hùng mới lên 10 tuổi. Vợ chồng người Mỹ này không có con cái, nên coi Hùng như con ruột của mình vậy. Họ chăm sóc Hùng rất chu đáo, cho ăn học đàng hoàng. Hùng cũng nhận ông bà là bố mẹ nuôi của mình. Ngôi nhà của họ gồm hai tầng và một gác thượng. Thời gian đầu, họ cho Hùng Ở một phòng ở tầng dưới Nhưng khi Hùng lên trung học Thì Hùng đòi lên ở tầng trên Cho nó thoải mái Thế là bố mẹ nuôi Thì ở tầng dưới Còn Hùng một mình ở tầng trên Cái cầu thang dẫn từ tầng 1 đến tầng 2 Là lên luôn cả các thượng Cả hai tầng đều có đầy đủ tiện nghi Như phòng tắm Phòng ngủ Phòng để coi tivi Nên Hùng cảm thấy thoải mái vô cùng Thỉnh thoảng bố mẹ nuôi có lên tầng trên để xem Hùng ăn ở thế nào Còn ngoài ra họ cũng ít khi quấy giày đến Hùng Cái các thượng thì trông có vẻ lạnh lẽo Nên không ai bước chân lên đó cả Tùy mỗi lần leo lên lầu, Hùng đôi khi cũng nhìn lên trên đó vì tò mò Nhưng mỗi khi nhìn lên đó Hùng đều cảm thấy như có cái gì làm cho Hùng ơn ớn lạnh Nên Hùng không bao giờ có cái ý định leo lên gác thượng để xem trên đó có gì Mây lên ở được 2 ngày Thì đêm đó Hùng nghe có tiếng động lệch kịch trên gác thượng Rồi nghe cả tiếng bước chân ở trên đó nữa Hùng cố lắng tai nghe để coi xem đó có phải là tiếng động do người hay do thú phận tạo ra Đúng, rõ ràng là tiếng bước chân của người rồi Hùng cảm thấy hơi run và vờ lấy cái mền trùm kín cả người từ đầu đến chân. Tiếng động bỗng im bặt đi. Hùng cố chờ một hồi nhưng không nghe thấy gì nữa cả. Và rồi thiếp ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Sáng sau thức dậy, Hùng không biết hôm qua mình nghe thật hay chỉ là trong giấc mơ. Hùng cũng chẳng dám nói với bố mẹ nuôi sợ họ không tin. Và cười cho sự nhát gan của mình Tối hôm đó Sau khi ăn cơm chiều xong Hùng leo lên lầu để lên phòng Khi thấy cầu thang Hùng không chế khỏi việc đưa mắt Hùng nhìn lên các thượng Tự nhiên Hùng thứ một nạt lời lạnh Chạy dọc theo sống lưng của mình Hùng vội đi nhanh về phía phòng Rồi lấy sách ra đọc 9 giờ Hùng cất sách rồi lên giường Nhưng vẫn chẳng chọc chưa ngủ được. Một lúc sau thì tiếng động lại nổi lên. Tiếng lệch kịch và tiếng bước chân vang xuống từ gác thượng. Hùng hò rúng cả người trong cái chăn. Tiếng động vẫn nghe rõ mồn một, một. Có khi Hùng nghe rõ tiếng bước chân lê xuống cái cầu thang và tiếng bước chân dẫm lên các bậc thang bằng gỗ gây ra những tiếng cỏ kẹt. Hùng càng co rúm người lại hơn vì sợ Tiếng chân đó tiến về phòng mình Nhưng may mắn là tiếng chân dừng lại ở lưng chừng cầu thang Rồi lại bước trở lên gác thượng và im bặt Hùng vẫn không ngủ được Đến cỡ 11 giờ Hùng bỗng mắt đi tiểu Cố nịn một hồi rồi Nhưng không thể nịn nổi được nữa Hùng đành bạo bước xuống giường rón rén ra mở cửa phòng Và đi lại phòng tắm để đi tiểu Khi tiểu xong Quay về phòng mình Hùng cố tình nhìn xuống sàn nhà Để khỏi phải nhìn về phía cánh cầu thang Nhưng khi đến cửa phòng Thì như có ai đó Khiến Hùng ngước lên nhìn lên phía trên Chúa ơi Một bóng đen đã đứng thủ lù Ở cái cầu thang từ bao giờ Hùng chỉ thấy một nửa dưới Mà thôi Vì được trên Của cái bóng đó Ở trên gác thượng Hùng đứng chết chân một chỗ Và cái bóng đó Cũng cứ đứng nửa trên nửa dưới như vậy Một chỗ Không biết được bao lâu Thì Hùng tỉnh hồn lại Và chạy một mạch vào phòng đóng cửa Rồi nhảy lên giường Trùm kín cả người lại Bên ngoài Không có một tiếng động Hùng đoán Cái bóng đen vẫn đứng tại cầu thang Hùng cố giữ để khỏi run Nhưng không cầm được Tại chân Đành bỏ cạc liên hồi Và thỉnh thoảng Một làn hơi lạnh Lại chạy dọc dài theo sống lưng của mình Sáng đó Khi xuống ăn điểm tâm Hùng chỉ dám nói với bố mẹ nuôi mình Là hình như có tiếng động lạ Ở trên gác thượng Cả hai nghe im lặng một chút Rồi nói là tiếc động Do chuột gây ra mà thôi Để khi Hùng đi học Thì ở nhà bố sẽ lên dọn dẹp trên đó Xem có ổ chuột nào không Tùy thế Đến trường Hùng cũng kể cho Tâm Người bạn thân Việt Nam của mình nghe Về chuyện mà Hùng đã nghe Và gặp trong mấy ngày qua Tâm là một người mạnh dạng Chẳng bao giờ tin vào ma quỷ cả Khi nghe Hùng kể về chuyện này Tâm Điền phá lên cười và chọc quê Hùng là con thỏ đế. Nhưng thấy mặt Hùng rất nghiêm trọng nên cũng không dám đùa dài nữa. Nhưng trong thâm tâm thì vẫn không tin. Hôm sau là thứ bảy nên Tâm đề nghị là tối nay Tâm sẽ xin phép bố mẹ mình đến nhà Hùng ngủ và để xem cái tiếng động kia có đúng thật hay chỉ do Hùng tự tượng mà thôi. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bóng ma trên gác thượng Của tác giả Tam tang Phần 2 Qua giọng đọc của Mạnh Cường Đêm đó Giữa đúng nơi hứa Tầm đến ngủ chung với Hùng Tầm quấn mình trong cái túi ngủ Và một lúc sau Đang nghe thấy tiếng thở đều rồi Nó đã ngủ ngon lành Hùng thì vẫn chẳng trọc, chưa ngủ được thì tiếng động trên các thượng đã vang lên. Hùng cố nén nỗi sợ hãi, trườn người xuống sàn nhà và bò tới chỗ Tâm nằm. Lay lay một lúc, Tâm bên cửa mình tay rủi mặt hỏi: "Gì đó?" Hùng giơ tay lên đôi môi, ra dấu im lặng, rồi chỉ lên trần nhà. Tâm lúc này mới sực nhớ ra cái lý do mình tới đây để ngủ tầm lắng tai nghe và rõ ràng là có tiếng động trên gác thật nó bật dậy vừa lấy cái đèn pin rồi ra hiểu cho hùng theo nó tùy sợ nhưng hùng vẫn bước chân theo tâm ra cửa rồi dần leo lên gác thượng tầm vẫn không chịu bật đèn pin lên cả hai mày mò bước nhẹ nhàng lên các bậc cầu thang vì sợ gây ra tiếng động thì sẽ học việc bắt gặp ai đó Các bất ngờ. Hai đứa nhô đầu lên căn gác thượng, qua ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường xuyên qua cái cửa sổ sát mái nhà. Hai đứa giật mắt mình vì thấy một bóng người bò đứng lon ngang như đang làm gì đó ở bên cạnh cái bàn ở sổ nhà. tâm bật đèn pin về phía đó dưới sáng chói chang, hai đứa chỉ thấy một bức tượng bằng thạch cao, to như người thật đứng bất động cạnh cái bàn đầy bụi bặm. hai đứa thở phào nhẹ nhõm. cả người hùng chưa bao giờ dám lên cái gác thượng, nên chẳng biết có những thứ gì ở trên này hết. tâm soi đèn từ từ vòng quanh cái gác thượng, xem có cái gì khác và có lẽ nó muốn xem có con chuột hay con mèo nằm nẩn quẩn ở đây không. Nó muốn chứng minh là Hùng chỉ sợ Hoàng thôi Chứ làm gì có ma quỷ trên đời này Hai đứa dõi mắt theo ánh đèn Và khi ánh đèn dõi lại chỗ quốc Thì thiên thần quỷ địa ơi Cái mức tưởng đã biến đi đâu mất tiêu rồi Tự nhiên không ai bảo ai Cả hai đứa bỏ chạy một mảnh xuống cầu thang. Tâm làm luôn cả cái đèn pin ở trên gác Mà chẳng dám quay đầu lại lượm Khi chạy về đến cửa phòng Tự dưng hai đứa quay mặt lại Nhìn lên chỗ cầu thang Hai đứa thấy giận cả người lên Vì cái bóng đèn đó Đã sửng sững đứng đó từ hồi nào rồi Vẫn với tư thế nửa trên nửa dưới ở cái cầu thang tầm không dám nằm dưới sàn nữa Cả hai leo lên ngồi trên giường của Hùng và để đèn sáng choang cho tới sáng. Hai cặp mắt chăm chăm nhìn về hướng cửa vì sợ cái bóng đó sẽ bước vào phòng lúc nào không biết. Cũng may từ đó tới sáng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sáng hôm sau, trước khi Tâm ra về, nó không quên nói. Mày nên nói chuyện này với bố mẹ nuôi mày đi Tao tin lời mày rồi đó Khi ăn sáng Hùng cũng không dám nói sự thật Mà chỉ xin dọn xuống nhà dưới ở thôi Bố mẹ nuôi của Hùng nhìn nhau rồi nói Là tùy Hùng thôi Hùng vội lên lầu Và dọn tất cả đồ đạc của mình xuống cái phòng cũ khi trước Trưa đó Sau khi ăn cơm xong ông bố nuôi mới kêu hùng rồi lại rồi chậm rãi hỏi có chuyện gì xảy ra trên đó phải không con biết không thể nào giấu được hùng đanh phải kể hết mọi sự việc đã xảy ra trong mấy đêm rồi nghe xong ông bố nuôi mới gục gặc gật đầu rồi kể bố mẹ căn nhà này đã 15 năm rồi. khi mới dọn tới ở thì ông ta cũng có phá phách trong nhà đó con ạ. mẹ con biết điều này trước vì bà ấy tỉnh ngủ hơn ta. bà nói cho ta biết nhưng ta chẳng tin và cho là bà ấy sợ nhảm nhí mà thôi. đến đêm ngủ kia bà lai ta dậy và ra hiểu cho ta. ta lắng nghe và đúng là tiếng động ở phía nhà bếp vọng về. Ta dón dén mò lấy cây đèn pin, rồi mò ra phía cửa. Ta mở cửa và dọi đèn pin về phía đầu nhà bếp, như không thấy gì cả. Ta bật đèn nhà bếp và tìm tòi mọi nơi xem có con vật gì ở đó không. Cũng không thấy gì, nên ta trở về phòng ngủ lại. Cứ thế, sự việc xảy ra trong mấy đêm liền mà ta chẳng tìm ra manh mối gì cả. Nên ta quyết định dình cho biết sự thật. Đêm đó, ta ngồi sau cái ghế sofa, tay thủ sẵn cái đèn pin. Khoảng gần nửa đêm, ta nghe tiếng động và tiếng lệnh kịch len kem của ly chén chạm vào nhau. Ta ngó sang và thấy một bóng đen đang mở các cửa của A-B. Ta ra và đặt bẹt pin về hướng đó, nhưng cái bóng đen vẫn mất về hướng cầu thang. Ta đổi theo và dò tìm khắp các phòng trên lầu, nhưng không thấy gì. Ta bèn leo lên các thượng soi tìm khắp xó xỉnh trên đó, nhưng cũng chẳng tìm thấy một bóng ai cả. Một điều làm ta hơi dùng mình là khi ta ở trên cái gác đó, ta lại có cảm thấy như bị ai đang theo dõi vậy. Ta lùi trở xuống. Và tin là mình đã chạm chán với một con ma trên đó rồi Hôm sau Ta nói chuyện này với mẹ con bà ta sợ hãi quá Và đòi bán nhà đi chỗ khác ở Ta không đồng ý Và con lớn tiếng biện minh Là ma sợ người Chứ người không có sợ ma Bằng chứng Là khi nó thấy ta Là nó đã biến mất Chứ có làm gì được ta đâu Nó chỉ nhát những ai sợ nó mà thôi Chập tối hôm sau, ta lên gác thượng nói to như để cho con ma đó nghe. Chúng tôi không đụng chạm gì đến ông và cũng không có ý định đó. Vậy ông hãy để chúng tôi được yên, cũng như chúng tôi cũng sẽ không đụng chạm gì đến ông hết. Từ đêm đó, ông ta không còn hiện ra phá phách nữa, cho đến ngày hôm nay. Thôi thì để ta lên hòa đảm với ông ta lại một lần nữa xem sao. Tối đó Bố nuôi rủ Hùng lên gác thượng Nhưng Hùng tử chối không đi Bố nuôi lên một lúc Rồi trở xuống nói Chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu Đúng như vậy Từ đêm đó Hùng không còn nghe Hay thấy điều gì lạ xảy ra nữa Hùng cũng nói cho Tâm biết về điều này Dù vậy có ăn nghỉ cách mấy đi nữa Thì Tâm cũng không bao giờ Ngủ lại đêm ở nhà Hùng nữa Cho đến bây giờ, dù đã đi làm và ra ở riêng lâu rồi Và gia đình bố mẹ ruột cùng em gái Hùng đã qua bên này Nhưng mỗi khi về thăm lại bố mẹ nuôi của mình Hùng cũng không dám leo lên lầu Chứ đừng nói là leo lên căn gác thưởng đó Nếu có ngủ lại đêm thì Hùng cũng chỉ giấc ngủ ở căn phòng tầng dưới Mà khi còn bé, Hùng vẫn ngủ trong đó mà thôi